Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bãi này lần trốn rất kỹ, chỉ có thể cảm nhận được yêu khí của nó chứ không phát hiện động tĩnh. Để tôi thử xem. Trường Phong nói đoạn lấy ra năm cây cờ cắm bốn hướng đồng tiền năm bắc, mỗi hướng một cây, phân chia các màu tương ứng lần lượt là lục trắng đỏ lam. Cái đó đem lá cờ màu vàng tượng trưng cho hành thổ cắm ở chính giữa ngay vị trí đứng của mọi người, xong xuôi hắn lại đem chì đỏ đang ngâm qua chu sa Quấn quanh các cánh cờ hình thành kết nối ngũ hành Này, ngươi làm gì vậy? Chi Dũng là một đệ tử của Phật Môn Không am hiểu trận pháp của đạo Môn Nhìn thấy Trương Phong bố trí lâu như vậy Mà vẫn không phát sinh biến hóa liền tò mò hỏi Trương Phong vừa cuốn chỉ đỏ vừa đáp Đây là trận ngũ hành định địa Pháp thuật của phái nội đạo Đại sư phụ Hoàng Lân đã truyền lại cho tôi Nó có tác dụng định thổ nhưỡng trong phạm vi trận pháp Bất kể là tà vật nào đang lẫn trốn ở trong đất cũng phải ngoi lên, nếu như không muốn bị ngũ hành trên 5 xe 7. Hoàng Lấn, tôi lần đầu tiên thấy cậu nói đến sư phụ. Tiểu mình tuy thân thể đau nhức nhưng bản tính nhiều chuyện vẫn không bỏ qua liền hỏi chen Trương Phong liền đáp. Cậu nghĩ tôi đẻ ra đã biết đạo thuật hay sao? Gia tộc của tôi là gia tộc âm dương sư. Đạo thuật phái nội đạo tôi được 5 vị pháp sư mang sức mạnh thần thú truyền thụ. Ngoài ra... Trường Phong nói đến đây thì khưởng lại, trong suy nghĩ một hình bóng mơ hồ đã xuất hiện, trái tim của Trường Phong khẽ thất lại. Có rất nhiều sự việc luôn ẩn hiện mơ hồ trong trí nhớ của hắn, mặc cho hắn cố gắng suy nghĩ bao nhiêu thì cũng không thể nhớ ra hình bóng kia mình đã gặp ở đâu. thi thoảng đâu đó trong thiền định Trương Phong lại bắt gặp hình dáng đó, cùng với những câu nói mơ hồ đôi khi lại là lời căn dặn về tín nhiệm. Lúc lại là chú ngữ pháp thuật Trương Phong cũng vì vậy mà quen với sự tồn tại của người đó Dần ra hắn xem bóng dáng kia là ẩn sư của mình Thấy Trương Phong có chút ngây ngẩn Lý Hồng lên tiếng Người nhanh tay một chút Không biết đám người bên trong dương lộ tình hình ra sao Lời nói của Lý Hồng đánh thức thần thức của Trương Phong Hắn đem chỉ đỏ quấn quanh cán cờ cuối cùng Kể đó quay lại trung tâm bắt đầu thi pháp Vận ngũ hành định địa Thình thần khí kỳ lân Chị Hồng đưa dẫn lối Linh khí nặng ngàn cân Chúng ước vừa dứt cũng là lúc trường phòng Đem một lá linh phủ có đồ án kỳ lân Ấn từ trên ngọn cờ xuống Linh phủ bị cán cờ đâm xuyên Từng luồng linh lực từ mặt đất cuồn cuộn Rót nhập vào linh phủ thông qua cán cờ Kế đó một đầu thú to lớn Uy mãnh dần dần xuất hiện Ôi cái con mẹ đó Cái quái gì thế này Tiểu minh mắt chừng lớn nhìn dị tượng phát sinh, đôi chân quên cả đau đớn đứng bật dậy. Là thần thú kỳ lân trong truyền thuyết sao? Sao người có thể chịu thình được nó? Chị Dũng cũng cả kinh không kém, mắt không chớp nhìn hư ảnh thần thú kỳ lân đang dần xuất hiện. Trường phong bộ dáng mệt nhọc mà đáp. Trong cơ thể tôi luân chuyển khí tức của ngũ đại thần thú, năm đó tôi cùng các sư phụ chu tận một linh quỷ tà ác. Thân bị trọng thương, các sư phụ đã chuyển thần khí vào cơ thể tôi, giúp cho tôi giữ lại cái mạng nhỏ này. Các sư phụ của ngươi rốt cuộc là người phương nào mà thần bí như vậy? tri Dũng lại thắc mắc. Trương Phong thở dài, hai tay thay đổi ấn kết một lần nữa, thởi thúc linh khí kỳ lên bành trướng. Hư ảnh kỳ lên mờ ảo há miệng gào thét, nhất thời mặt đất trong trận pháp dung chuyển. Từng tiếng giít gió văng lên không ngớt, Kế đó hai đầu rắn to lớn trồi lên, toàn thân vặn vẹo như mới bị thứ gì đó công kích kịch liệt. Sau tiếng gầm thiết đình tài nhức óc chấn động thiên địa, hư ảnh kỳ lân dần dần mờ nhạt rồi tan biến. Linh phù cũng vì vậy mà mục nát. Chuyện gì vậy? Sao nó lại biến mất? Cậu gọi nó ra chợ chiến đi chứ? Tiểu Minh xuất sắng nói. Trường phòng hai mắt nhìn chằm chằm và hai đại xà mới xuất hiện lạnh lùng mà nói. Những câu hỏi của các cậu, đợi khi chúng ta an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ nhất định trả lời, còn bây giờ chiếm giết chúng đi đã." Xích Lợi Trưng rút ra đoạn kiếm già truyền phi thân tiến lên, lê kiếm màu đen trên thân chạm khắc vô số ký tự cổ xưa, lóe lên ánh sáng xanh lam. Toàn thân của hắn bắn ra sát khí, mãnh nhắm đầu của một đại xà to lớn gần nhất bổ mạnh. Đám người Lý Hồng thấy Trưng xuất kích thì cũng vội tiến theo. Duy chỉ có tiểu minh là chun chân tại chỗ, đồng xà yêu khi nãy vẫn chưa giải trữ hết. Nếu hắn tùy tiền di chuyển, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được. Hoàng Linh tỷ sao rồi. Phía trần chiến bên dương lộ, Lý Phường Hoàng sợ nghe truyện hot nhất tại lấy.